Thất Sơn quyền bí, cảnh tiên tại thế của các chiến sĩ cần dương. Khi xã hội nông nghiệp tổ chức theo lối cổ truyền bị lung lây trước sự xâm nhập của một hệ thống kinh tế có thế lực hơn như hệ thống tư bản thì xảy ra khủng hoảng chẳng những về kinh tế mà còn cả về tâm lý. Kẻ sĩ, trong đó có tu sĩ và nông dân, điền chủ lần lần bị mất vai trò quan trọng. giới thương gia, kỹ nghệ gia, Giới cho dây những người đảm trách dịch vụ Chuyên chở giao thông chi phối nhanh chóng Và nắm quần máy chính trị Phản ứng của xã hội nông nghiệp cổ truyền là tự vệ Hoặc là cải cách Hoặc là cách mạng Những tính ngưỡng của xã hội phong kiến cổ truyền là không còn hợp thời Dài dị hoạt Phật Phật sống xuất hiện để cứu thế Phổ độ chúng sanh Mong cướp giãn cơ cấu nông nghiệp cổ truyền giúp dài sự cải cách Bên châu Âu, bên châu Mỹ Những phong trào cứu thế này thường xảy ra Các nhà nghiên cứu xã hội Xem đó là đề tài hấp dẫn Vị cứu thế xuất hiện Messi Được dân chúng địa phương rầm rộ tham gia Và tích cực ủng hộ Ngài rao giảng những lời tiên tri Về cuộc tận thế sắp xảy đến Cùng là những điểm bất thường Mà Thượng Đế sắp đặt Sao chổi mọc Bệnh dịch hoành hành, núi lỡ Ở năm kỳ lục tỉnh từ đời tự đức và đến khi người Pháp chiếm cứ bằng giỏi lực một phong trào khá mạnh bùng nổ ra mang tính chất độc đáo trong hoàn cảnh địa phương khá phức tạp Chúng ta nghe đến những danh từ Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Sống Phật Thầy Đức Bổn Sư hoặc ông đạo này ông đạo kia rao giảng gây nhiều thắc mắc cho chánh quyền hồi cuối đời tự đức và người Pháp Người quá thiên về khoa học Thì cho là chuyện khó tin Người trong cuộc thì tự tôn cho rằng Sự thật lần hồi phải thắng Vì vũ trụ càng khôn Biến chuyển theo quy luật riêng Không ai cưỡng lại được Hết xuân hạ thu đông Thì mùa xuân trở lại Theo vòng tròn Thượng ngương, trung ngương đến hạ ngương Để rồi có hội long qua Tái lập đời thượng ngương Bà Maria Isra Berera de Queros Đã dạy công nghiên cứu Và tổng kết Các phong trào cứu thế phổ độ ở toàn thế giới Chúng tôi xin tóm lược để gợi ý qua vài phong trào tiêu biểu Một ở Ý Đại Lợi, một ở Nam Mỹ Rất tiếc là tác giả ấy không nói đến trường hợp ở nước Việt Nam ta Khoảng năm 1870, dùng phía Nam xứ Toscan Ý Còn sống trong tình trạng nông nghiệp lạc hậu, thất học Đạo Thiên Chúa ở đây chưa được thuần thuộc Trong dân gian hãy còn nhiều thần thoại mê tín cố hữu. Nhiều ông đạo đi giảng trong xóm hoặc tu luyện riêng biệt trong rừng. Dân ở địa phương sống nghèo nàng, ít giao thiệp với các vùng phụ cận. Nhưng lúc bấy giờ nhà vua bắt đầu thi hành những chủ trương nhằm thống nhất các địa phương, các cơ sở kỹ nghệ và thương mại lớn bắt đầu phát triển. Đời sống dân chúng ở nơi xa xôi hẻo lánh bị xáo trộn, phải đóng nhiều sắc thuế mới góp phần vào việc xây đắp và tu bổ những đường giao thông trong khi mùa màng thất bác liên tiếp David Lazaretti xuất hiện tự xưng là đấng cứu thế loan truyền rằng nay mai một nước cộng hòa của Thượng Đế thành hình giáo chủ Lazaretti đã có vợ con nên không được chấp nhận vào hàng giáo phẩm ông ta thất vọng rồi công kích nếp sống không vợ con của các linh mục đương thời Thoạt tiên, ông đến các vùng phụ cận Lam Mã, sống cô độc như một tu sĩ chịu khổ hạnh rồi trở về quê, lập ra ba nhóm tín đồ. Nhóm thứ nhất gồm những người tự nguyện sống tập trung như các dòng đạo thời Trung Cổ. Nó 100 tiểu điền chủ tự nguyện hiến tất cả các đất đai cho đạo. Sau những ngày làm việc đồng án, họ tụ tập để học kinh, diệt đời và diệt đạo xen kẻ nhau theo thời khóa biểu nhất định. Nhóm thứ nhì, theo quy chế khá dễ dãi, tập họp để thành một kiểu hợp tác xã, cứu trợ nhau khi cần. Người trong đạo phải đóng nguyệt liễm, hết thức ăn thì đến kho của nhà đạo mà lãnh, khi đau yếu thì được trợ cấp. Mỗi năm họ đến thánh địa vài lần mà đọc kinh, lo việc đạo hạnh. Nhóm thứ ba quan trọng hơn, cũng do giáo chủ lazaretti điều khiển, gồm những tín đồ hăng hái tình nguyện tập trung đất đai. Nông cụ, gia súc, cùng làm việc và chia nhau quê lợi, đồng thời tuân theo một thời khóa biểu thống nhất về tu học. Tài sản được coi là công cộng, họ ra sức cày bừa một lượt, nhờ vậy mà năng suất cao, mùa màng thu hoạch khá hơn khi canh tác riêng rẽ Vì tự xem là một tiểu quốc riêng biệt nên họ không chịu đóng thuế cho Chánh phủ Trung ương ở La Mã và họ cũng không chịu đi xem lễ ở nhà thờ thuộc Kỳ Tô Giáo. Họ đọc kinh và tu học với các chức sắc ở địa phương. Do lazaretti đặt ra, dưới quyền tối cao của ông còn có 12 vị sứ đồ trung kiên và họ chế biến ra một loại sắc phục khác với những người nông dân ngoại đạo. Ba nhóm nói trên cùng một giáo chủ nương dựa nhau về mặt tinh thần và kinh tế mà sống. Lần hồi, dường như họ đã đạt được mục đích là cứu vớt cho cơ cấu xã hội cổ truyền không bị tan rã trước cao trào thống nhất lãnh thổ, thống nhất thuế má, phát triển giao thông mà chính phủ trung ương đã đặt ra. Họ duy trì quyền tự trị địa phương. Quy thế của giáo chủ David Lazareti càng tăng. Nhiều nhân sĩ và người giàu có sẵn sàng ủng hộ tiền bạc và phương tiện để ông đi du lịch và in ra các tác phẩm Hoàng Dương Đạo Pháp. Từ năm 1876 về sau, Lazaretti trở nên tích cực và hung hãn hơn, ông công khai công kích chính quyền trung ương, cho rằng chính quyền này đi sai đường lối của Chúa Kitô, đồng thời ông tuyên bố thành lập một quốc gia riêng mang danh nước cộng hòa của thượng đế. Ông tự xưng là người lãnh trách nhiệm gì thiên hạ trong thời mạt pháp. Lời tiên tri này ứng nghiệm với tình thế, mùa màng trong nước gặp những phen thất bác liên tiếp, Đức giáo hoàng Pierre Chính và vua nước Ý là Victor Emmanuel lần lượt băng hà Thừa thắng xông lên Lazareti cùng với 3.000 tín đồ trung kiên bèn diễu hành đến thành phố kế cận để cướp chính quyền Số tính đồ này không mang khí giới mà chỉ trương lên những cờ xí và hình ảnh Họ bị lực lượng cảnh sát chận lại Giáo chủ Lazareti tử trận Nhưng cái chết lại gây thêm quy thế cho giáo chủ Lazareti Vì hồi sinh tiền, ông đã tiên đoán cái chết của mình, để rồi ông sẽ phục sinh, tạo lập một thiên đường ở cõi thế. Các nhóm giáo dân tự trị do ông lập ra lần lượt bị giải tán, không làm chánh trị nữa, nhưng về mặt tôn giáo họ vẫn tiếp tục sinh hoạt riêng biệt. Do người cao niên nhất trong họ đạo lần lượt kế dị nhau, và người lãnh đạo cuối cùng đã mất vào năm 1943. Ở Nam Mỹ châu quyền thoại về sự phục sinh của vua Sebastiao tiêu biểu cho tinh thần dân tộc Bồ Đào Nha cùng những lời sấm truyền được phát động thành phong trào mạnh mẽ đặc biệt là ở Brazil nơi người Bồ Đào Nha di cư lập nghiệp khá đông và mang theo những tín ngưỡng từ chánh quốc Nhiều ông đạo rao giảng sự phục sinh của vua Sebastiao cho rằng vua này sẽ ban bố hạnh phúc và tiền bạc cho tín đồ Năm 1817 ông đạo Sylvester Jose dos Santos đi tiếp dùng Benambuco. Đao giảng rằng khi nào ông gom đủ 1.000 tín đồ, thì vua Sebastiao sẽ xuất hiện để lập bộ đội nhằm giải phóng thành Jerusalem. Lúc ấy, địa cầu này sẽ trở thành một thiên đàng. Người nghèo khó trở thành giàu, kẻ nào đang giàu thì sẽ giàu thêm lên. Hàng giáo phẩm của ông gồm 12 ông hiền, số tín đồ thoạt tiên lên đến 400 ông tuyên bố thành lập trước tiên một thành phố nồng cốt mang danh là thành phố của thiên đàng ở hạ giới. Lúc đầu, tín đồ của ông tu hành theo nghi thức do chính ông bày ra. Cuộc tập học của tôn giáo mới này khiến cánh quyền địa phương lo ngại quân đội được phái tới để giải tán, tín đồ chống cự lại mãnh liệt để rồi gần như bị toàn sát trọn vẹn Năm 1835, có phong trào của ông đạo Joel Ferreira nhằm mục đích tạo lập thiên đường ở tại thế. Lại còn phong trào của Joao Maria năm 1844 của Antonio Concejero năm 1873 với nội dung tương tự nhưng thu hút nhiều tín đồ hoạt động chánh trị hăng hái hơn. Việc xuất hiện những đấng cứu thế là hiện tượng thường có qua lịch sử nhân loại từ Âu sang Á. Ở Trung Hoa, ta hẳn nghe đến thiên quốc của Hồng Tú Toàn. Và ở Việt Nam thì miền Nam làm dùng mang dài nét đặc thù đất mới khẩn quan đời minh mạng, đời thiệu trị đời tự đức dùng biên giới giáp Việt Miên gặp nhiều tai quả chiến tranh do cuộc tranh chấp với Cao Miên, chiến trường làm dùng An Giang Phật giáo đời nhà Nguyễn nói chung đã suy đồi một tôn giáo mới là Thiên Chúa Giáo đã gây được cơ sở ở Cù Lao Diên, Năng Gù Bò Óc, bên sông Tiền và sông Hậu Thuyết hội Long Hoa được phổ biến và trở thành động lực thực tế để chấn hưng Phật giáo, khởi đầu từ An Giang. Nói đến hội Long Hoa tức là nói đến Đức Phật Di Lặc vì theo Đức Phật Thích Ca cho biết trong Kinh Di Lặc thì thời kỳ Mạc Pháp có Đức Phật Di Lặc ra đời là vị Phật thứ năm trong tiền kiếp lập nên hội Long Hoa, mở ra truyền thuyết Pháp quá độ chúng sanh Trong kinh chỉ nói Đức Phật Di Lặc ra đời vào thời kỳ Mạc Pháp nhưng không nói rõ là vào khoảng nào. Cho nên về ngày giờ lập hội Long Hoa có nhiều giải thuyết khác nhau. Mỗi người hiểu một cách. Giải chăng trong kinh điển còn chia từ lúc Phật ra đời về sau làm ba thời kỳ. Chánh Pháp, tưởng Pháp và Mạc Pháp. Và phỏng định thời kỳ chánh Pháp là 500 năm. Thời kỳ tượng Pháp là 1.000 năm. Và thời kỳ Mạc Pháp là 10.000 năm. Cứ theo Phật lịch mà tính thì hẳn chúng ta ở vào thời Mạc Pháp. Nhưng thời kỳ này lại kéo dài đến một muôn năm. Thế nên Phái Thiền Gia chưa tin Đức Di Lặc hạ sanh trước khi thời kỳ Mạc Pháp chấm dứt. Tin tưởng hội Long Hoa lập ra trong một ngày gần đây chăng? Chỉ có Giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương và Cao Đài Giáo. Có thể nói Đức Phật Thầy Tây An dị sáng lập ra Giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương là người thứ nhất đã báo hiệu và đánh thức người đời rằng thời kỳ Hạ Ngương sắp mãn để bước sang thời kỳ Thượng Ngương, tức là thời kỳ Đức Di Lặc Hạ Sanh, lập nên Hội Long Hoa. Như Ngài Đức Phật Thầy Tây An cho biết, Hạ Ngương đã cận người ơi, nay cho gián bút để thôi coi đời. Đức Phật Thầy Tây An là nhân vật có thật, đảng sanh năm 1807, tỉnh Việt năm Bính Thìn 1856. Ngài gây được ảnh hưởng ở vùng khá rộng theo biên giới Việt Miên, Sa Đét, Lông Xuyên, Châu Đốc. Lúc còn tại thế, Ngài hướng dẫn tín đồ đi khẩn quan lập nhiều trại ruộng phía núi Kết, Láng Linh, Đồng Tháp 10 Cái Dầu. Chủ trương của Phật Thầy là lấy đạo Phật làm căng, nhưng không thờ cốt Phật, không gõ mỏ tụng kinh, không đầu tròn áo vuông không hành nghề thầy đám, không cúng kiến chè sôi và tu đâu cũng được. Theo giáo lý của Ngài thì người tu cốt tránh ác làm lành, rửa lòng trong sạch, giữ tâm thanh tịnh và hằng thực thi bốn ân lớn. Ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Cuộc Khởi Nghĩa Bảy Thưa năm 1873 Giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương nêu những nguyên tắc thiết thực gắn liền đời và đạo, cá nhân và gia đình, gia đình với đồng bào nhân loại và đặc biệt là với tổ quốc, ân đất nước, người tu hành tham gia sản xuất, cày cấy như bao nhiêu người khác. Khi người sáng lập viên tịch, Bửu Sơn Kỳ Hương đã có sinh lực mạnh, lý thuyết và thực hành đi đôi nhau, thực dân Pháp đến chiếm trọn Nam kỳ lục tỉnh những sự xáo trộn về chánh trị, kinh tế, xã hội diễn ra. Dưới mắt người nông dân miền Nam thuở ấy, rõ ràng là thực trạng nhân tâm ly tán của thời Mạc Pháp. Hạ ngương giáp tí đầu tiên gẫm trong thiên hạ không yên chỗ nào. Giáp tí tức là 1864, 2 năm sau khi miền Đông Nam Kỳ chánh thức nhượng cho Pháp. Theo truyền thuyết của giáo hệ, Bửu Sơn tức là núi quý báu, tức là thất sơn mà đỉnh linh thiên nhất là núi cấm, kỳ hương tức là mùi thơm lạ, hội Long Hoa sau thời Mạc Pháp sẽ thành lập tại đó. Người tín đồ tin tưởng rằng, cõi tiên, cõi thiên đường sẽ hiện ra tại thế gian này, trong thời rất gần trên lãnh thổ của tỉnh An Giang gần biên giới. Một đệ tử của Phật Thầy Tây An là Trần Văn Thành, về sao được tôn xưng là Đức Cố Quảng tích cực vận động tín đồ và đồng bào khởi nghĩa với quy mô khá lớn và liên tục. Ông là quản cơ đời Thử Đức, từng đóng vai trò tích cực trong cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá năm 1868. Thoạt tiên, ông chiếm cứ đóng đồn ở chung quanh Đồng Láng Linh. Năm 1871, lần đầu tiên thực dân cho tên đốc phủ Trần Bá Lộc truy nã, Sau đó ông bố trí những cơ sở phòng thủ hiểm trở hơn Bọn do thám cho biết hình dáng ông Trần Văn Thành Dốc to lớn, mạnh khỏe, gương mặt nghiêm nghị Nhìn thấy là phải kính trọng và ngưỡng mộ Hăng hoạt động, rất thông minh Ông lập ra một đạo gọi là đạo lành Trong hầu hết, các tỉnh ở đất gia đình đều có tín đồ Tính đồ từ các nơi vì tôn kính ông nên tới mật khu Mang theo nào lúa gạo, sắc để rèn khí giới dân ở làng lân cận bảo vệ ông bằng cách giữ bí mật và không ai đi lọt vào dùng cấm địa tháng 2 dương lịch 1872 một môn đệ của ông đi trong tỉnh Long Xuyên để phát bùa và mổ thêm tính đồ tháng 4 năm 1872 chủ tỉnh Long Xuyên ra lệnh cho cai tổng Lý Môn người Miên làm việc cho Pháp theo dõi những người tới lui câu cá hoặc đặt lờ đặt lọp ở ngọn mặt cần dưng rồi chính tên chủ tỉnh này phối kiểm các tin tức ra lệnh bí mật tránh những hành động quá non có thể làm cho đối phương đề phòng trước nhưng cai tổng Lý Mun không được yên tâm hắn sợ tình thế trở nên rối rắm vì ở mật khu xảy ra quá nhiều cuộc tụ họp đông đảo mà bọn do thám của hắn không tài nào len lõi vào được Ở Bảy Thưa, ngày như đêm, để đối phó lo rèn khí giới, xây đắp đồn lũy, dự trữ thêm nào gạo muối lương thực. tri huyện Trần Bá Tường nóng lòng muốn lập công, nên đích thân len lõi đến gần mật khu, rồi báo cáo là đồn lũy đã xây đắp khá kiên cố. Tuy nhiên chỉ cần vài người lính mã tà đi với ông ta là có thể dẹp được, nhưng cai tổng Lý Môn lại can gián. Chủ tỉnh Long Xuyên là emin Puech, lò bố trí cuộc tảo thanh hắn sinh quân tiếp diện thêm 40 người từ Cần Thơ dưới tay hắn đã có chừng 60 lính mã tà ngày 19 tháng 3 năm 1873 bọn lính mã tà lên đường mỗi đứa mang theo 4 ngày lương thực và 40 viên đạn tên chủ tỉnh chia lính ra từng toán nhỏ tiếp tay với hắn có đại quý Gion Trần Bá Tường lãnh một cánh quân phó Quảng Hiếm Phó Quảng lính Mã Tà cũng lãnh một cánh. Hiếm trước kia từng chiến đấu bên cạnh ông Trần Văn Thành thời đàn cựu, rồi đầu thú bọn Pháp. Khoảng 6 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 1973, bọn Pháp đến cách đồn chánh của một khu Bảy Thưa chừng 2 cây số ngàn. Lính Mã Tà nạp đạn sẵn và được lệnh không nổ súng vô cớ. Trừ khi đối phương chống cự, Trong đồn Nghĩa Quân đã sẵn sàng chờ đợi, tiếng tù già gian lên và vang lên, dàn Nghĩa Quân bắn trước, đến sát đồn, tên chủ tỉnh Pues mới giật mình vì đối phương quá đông và chiến đấu với phong độ cao. Để đề phòng sự thất bại, chủ tỉnh ra lệnh cho hai cánh quân nhỏ, trong đó có huyện Trần Bá Tường phải tập trung lại. Trần Bá Tường thú nhận là đối phương có khí giới tương đối đầy đủ. Theo lệnh của chủ tỉnh, Phải tiết kiệm đạn dược Chờ dịp tốt hãy xung phong Ông Trần Văn Thành Vẫn bình tĩnh đối phó Tuy đang bị dây Ông đứng sau phòng tuyến Làm bằng gián với những bao gạo chồng chất Ông thách thức bọn Pháp Dùng ống loa mà chửi rủa thậm tệ Đồng thời ông dây về Phía quân sĩ của mình Mà khích động tinh thần Quân sĩ hò reo gian rân Chửi rủa bọn Pháp Trống đánh liên hồi Ông Trần Văn Thành cắt từng lọn tóc nhỏ của mình mà phân phát cho các tính đồ. Bọn Pháp được lệnh đánh tràn vào. Ông Trần Văn Thành mặc áo màu đỏ sậm, đốc thúc chiến sĩ, ra hiệu lệnh Bên cạnh ông là đứa con ruột đang tiếp tay và đích thân ông bắn súng. Chừng 2 giờ sau, 9 giờ sáng, cuộc chiến như kết thúc. Quân Pháp chiếm đồn. Viên cai tổng Lý Môn, huyện Trần Bá Tường bấy lâu đã từng ra trận dẫn kinh ngạc trước sự gan lì của đối phương và giải thích. Đó là ảnh hưởng tinh thần của ông Trần Văn Thành đối với tín đồ. Bọn Pháp thấy tại trận 10 xác chết của Nghĩa quân, 5 người bị thương và bắt sống được hai người, tịch thu khá nhiều súng, gươm giáo, lúa gạo, ghe xuồng. Chúng ước lượng lực lượng Nghĩa quân chừng 400 hoặc 500 và than phiền là không thắng trận hoàn toàn. Nghĩa quân chạy thoát quá nhiều, vì cánh quân tiếp diện của tỉnh Châu Đốc không chịu tới kịp thời. Một chi tiết đáng chú ý là Phó Quảng Hiếm và bọn Mã Tà của Y bắt thêm được 13 nghĩa quân. Tất cả những người này đều là dân từ Bến Tre, từ Trà Vinh đến hưởng ứng chánh nghĩa của ông Trần Văn Thành. Bọn Pháp còn tịch thu một số giấy tờ xác nhận rằng ông có liên lạc với nhiều tỉnh ở Nam Kỳ để khởi nghĩa. Ông đã từng ở Rạch Giá, dụ Nguyễn Trung Trực, và ở Dũng Liêm, có lẽ vụ giết chết tên chủ tỉnh Salisati. Rõ ràng là khi người Pháp đến, giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương đã gây được sự tin cậy của đồng bào và trở thành nơi nương tựa tinh thần cho nghĩa quân từ các nơi muốn tiếp tục chiến đấu chống ngoại xâm. Tháng sau, ngày 22 tháng 4 năm 1873, một nghị định được ban hành do đô đốc Dubré nghiêm cấm không cho dân chúng được theo đạo lành, vì đạo này xuối dục dân chúng đi lạc khỏi đường ngay nẻo chánh. Nghị định nói trên cũng cho biết, còn nhiều người đi truyền giảng đạo này ở toàn Nam Kỳ, hàng giáo phẩm của đạo cũng như tín đồ sẽ bị phạt theo luật đàn cựu, xem như là gian đạo sĩ, phiến loạn. Tại sao gọi Bửu Sơn Kỳ Hương là đạo lành? Dài tài liệu của Pháp Dịch là đạo dạy việc làm lành, Làm lành lánh dữ Có người cho là đạo của ông Trần Văn Thành Nhưng người Pháp nói trại ra Đọc theo giọng Pháp Nhưng chúng tôi đã thấy nhiều công dân của Pháp Lúc sau cũng ghi là đạo lành Nên nhớ lúc bấy giờ Người Pháp đã mua chuộc được Một số nho sĩ thân hào Để làm cố vấn cho họ Trong việc nội trị Lẽ nào người Việt lại lầm lẫn Theo thiện ý chúng tôi Đương thời ông Trần Văn Thành Được gọi là ông Quảng Lành Có lẽ đồng bào lúc bấy giờ gọi trại ra vì cử tên ông nên thành đổi ra lành hoặc đó là danh xưng riêng mà người trong đạo cố ý đặt ra để che mắt nhà cầm quyền khiến chúng không có lý do đàn áp hoặc ngăn cấm vô đạo chỉ là để làm điều lành thôi chứ không phải để chống Pháp như ông Trần Văn Thành của phái Bửu Sơn Kỳ Hương Khi diệt đời đã đến Nếu Bửu Sơn Kỳ Hương đã quy tụ được một số đông tín đồ trung kiên để báo đáp ơn tổ quốc, thì dân gian lúc bấy giờ cũng chờ cơ hội để nổi lên đánh bọn Pháp và bọn Việt gian Trong phong trào Kháng Pháp hồi cuối thế kỷ thứ 19 ở Nam Kỳ, chúng ta chú ý dài chi tiết. Người tham gia khởi nghĩa theo danh từ đương thời là quân ứng ngãi, ứng nghĩa hoặc quân mộ nghĩa. Kháng Pháp là làm ngãi, làm nghĩa tức là chiến đấu cho nghĩa lớn. Qua những khẩu cung của người tham gia kháng pháp, thời ấy thì đi mộ quân ứng nghĩa là rủ anh em lo việc đời, thời cơ đến thì gọi là việc đời đã đến, hoặc việc đời gần lắm. Đây không phải là mật hiệu, nhưng là quan niệm yêu nước đỏ rệt, phải xả thân lo cho đời, quên việc riêng tư. Việc đời đã đến vì hoàn cảnh trở nên thuận lợi, Năm 1882, binh Pháp đánh vào thành Hà Nội. Tổng đốc Hoàng Diệu tự dẫn, nhưng năm sau công việc bình định ở Bắc Kỳ vẫn chưa thành. Quân nhà Thanh còn khá mạnh mẽ ở vùng biên giới diệt qua. thừa lúc Pháp bận diệt binh ở Bắc Kỳ, người yêu nước ở Nam Kỳ Lục tỉnh tin rằng họ có dịp tốt để quấy rối và khôi phục đất nước. Bấy lâu, từ 1867, Một số sĩ phu Nam Kỳ không đành sống trong dùng do giặc kiểm soát nên tị địa ra tỉnh Bình Thuận để lo kế lâu dài liên lạc về tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa với chủ trương sẽ phát động khởi nghĩa khi thời cơ thuận lợi đồng thời bày ra việc khẩn quan để tự tốt về lúa gạo Kế hoạch ấy được ông Nguyễn Thông người quê ở Tân An đậu cử nhân năm 1849 từng là quấn đạo ở An Giang làm đốc học ở Vĩnh Long Đảm Trách Ở Bình Thuận, ông Nguyễn Thông được vua tự Đức phong chức dinh điền sứ. Triều Đình chuẩn y một kế hoạch lớn, theo đó ông đề nghị lập đồn điền khai khẩn miền Tây Nguyên. Từ biên giới cao miên đến Quảng Trị, thâu nạp những dân lưu ngụ, nhất là dân từ Nam Kỳ ra. Nhưng kế hoạch này không thực hiện được vì Triều Đình Quế bị thống đốc Nam Kỳ phản đối. Giả lại ông Nguyễn Thông lâm bệnh nặng. Cuối năm 1882, một viên chỉ huy quân sự trở về Nam Kỳ nhằm mục đích khuấy động phong trào. Đó là Lê Văn Viên, năm mấy tuổi cỡ 60, quê ở vùng Cái Bè, Định Tường. Trước kia đã thông thạo dùng Đồng Tháp 10, từng là thống binh vào năm 1866, dưới quyền của Thiên Hội Dương. Trong vụ khởi loạn ở Vĩnh Long năm 1869, ông từng là phó đề đốc. Khi Pháp khủng bố gắt gao, ông trốn về miền Trung. Thừa lúc có rắc rối ở Bắc Kỳ, ông vào Nam với chức An Hà Hộ Đốc, đến Sa Đét gặp nghĩa quân cũ, đồng thời cũng tìm cách liên lạc với những bạn ở Vĩnh Long. Dài phong trào nhỏ nổi lên, trong dòng chuẩn bị, một thanh niên nhiều tâm quyết là Nguyễn Văn Nở, năm ấy mới 27 tuổi, từng đến Vĩnh Long để gia nhập thiên địa hội, lo gây cơ sở dùng cái thia tỉnh Định Tường. Nguyễn Văn Nở nghĩ ra kế hoạch ám sát đốc phủ Lộc Vào dịp hắn đi dự lễ lạc thành một công sở làng. Một phong trào khác thành hình. Nguyễn Văn Tường trước kia đã tham gia kháng pháp sau đầu hàng dạy chữ nho. Tường bèn liên lạc với Trần Văn Cương. Cương còn bí danh là Nguyễn Hữu Hùng. Cương là người khí phách trước kia làm tổng binh bị Pháp bắt đầy qua cây gen ở Nam Mỹ Châu năm 1872. Sau 10 năm bị lưu đầy, về năm 1882, ông hoạt động trở lại ở vùng Long Hương rạch gầm. Nhóm thứ tư là của Nguyễn Văn Di, còn có tên là Nguyễn Văn Hay và Nguyễn Kế Trung. Ngoài đời gọi là ông Đạo Tư, hoạt động cho phái Bửu Sơn Kỳ Hương rất đắc lực đã từng làm đội cố vấn cho Trần Văn Thành. Khi thất trận, Nguyễn Văn Di trở về quê quán ở vùng Cái Bè. Nguyễn Văn Di liên lạc với Lê Văn Giang, tục danh là Tám Giang, năm 1883, khoảng 60 tuổi, từng làm chức đội nhất. Khi thất trận Bảy Thưa, ông Lê Văn Giang lần hồi lưu lạc tới Nam Giang, kinh đô Cao Miên, trú ngụ tại Bưng Đồn, làng Long Hội. Nguyễn Văn Di đến Nam Giang gặp Lê Văn Giang, mà hỏi ý kiến và cho biết thêm là phong trào đang lên. Lê Văn Giang tán thành, hứa sẽ trở về cái dầu châu Đốc mà điều khiển. Theo khẩu cung của Lê Văn Giang, thì khi được hỏi có phải là đạo lành không? Ông trả lời, tôi thật người đạo lành. Nguyên trước tôi lãnh bùa Bủ Sơn Kỳ Hương là bùa của Quảng Thành đã phát cho tôi. Đạo binh do ông Trần Văn Thành tổ chức ở Bảy Thưa gồm tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương mang danh là Binh Văn Nghi chữ Nho là Gia Nghị Cơ khi Nguyễn Văn Di hỏi ý kiến về danh xưng của đạo binh sắp thành lập để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa chung ở Mỹ Tho ông Lê Văn Giang khuyên Nguyễn Văn Di nên gọi là Gia Nghị chứ không dùng chữ Gia Nghị lúc trước tại sao có sự đề nghị thay đổi danh xưng này Chúng tôi phỏng đoán là gì giữ bí mật, nhưng lý do chánh vẫn là muốn hòa mình vào phong trào chung. Giang có nghĩa là tỉnh An Giang, cơ binh thời đàn cựu thường lấy một chữ trong tên của tỉnh, ghép cho một chữ khác. Tuy nhiên trong một số văn kiện vẫn dùng danh xưng là Giang Nghị hoặc Giang Nghị Cơ, trụ sở trung ương của cơ sở này là Thiên Sơn Trung Tự, Chùa Thiên Sơn Trung. Thỉnh thoảng có văn kiện ghi rõ là Thiên Sơn Trung Gia Nghị Tam Quan Hiệp Đồng, ngũ ý là lệnh được ba vị chỉ huy tối cao, bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới ban ra. Tên của ông Quảng Thành được nêu lên, nhưng ghi là Trần Giảng Thành. Theo lời truyền khẩu của tín đồ, ông này chỉ mất tích sau trận bẫy thưa chứ không chết. Đáng chú ý là Nguyễn Văn Di, tuy thuộc hàng giáo phẩm của Bử Sơn Kỳ Hương, nhưng vẫn liên lạc mật thiết với các phong trào ngoài tôn giáo của mình. Trong một tờ tường trình mà thực dân bắt gặp, không ghi rõ năm, ông đề nghị với cấp trên của mình nên liên kết với thiên địa hội vì đó là tổ chức có thực lực. Bốn nhóm nói trên gây được ảnh hưởng tâm lý sâu rộng trong tỉnh Mỹ Tho, Sa Đét, Vĩnh Long và trung tâm vẫn là Dùng Cái Bè, một vị trí chiến lược. Đốc phủ Trần Bá Lộc báo cáo với chủ tỉnh Mỹ Tho Dân gian đồn đãi là nhà nước Pháp đánh Bắc Kỳ thì chắc có lẽ vua An Nam cho phép kẻ cừ nghịch trấn ở Bình Thuận, thuộc về ông Điền Nông quản thúc bấy lâu nay trở về quấy đối. Chừng 3-4 tháng nay quân quan giả đã thông với quân quan Vĩnh Long Sa Đéc, Long Xuyên, toan lấy Vĩnh Long, khi quan trên rút lính lan xa và lính tập dân chúng đợi quan trào giàu mà giấy loạn trường bố Mỹ Tho ít người đến làm việc là quân nghịch đồn ngoài quê tràn giàu cuộc khởi nghĩa không thành tựu nhưng về nội dung rõ ràng là có sự đoàn kết nhất trí của đồng bào miền Nam hòa hợp nhau không câu nệ về lý thuyết, tính ngưỡng bài mãn phục minh hoặc phò thanh diệt Tây Dương hoặc đón chờ hội Long qua thời Mạt Pháp hoặc dinh giữ xã tắc đều là một Đạo và đời gắn liền nhau Đốc phủ Trần Bá Lộc Bắt trong các nhóm trên Tất cả là 135 người 103 người mà hắn cho là làm nghịch 16 người thuộc vào hạng tri gian nhi bất tố Tức là biết kể gian mà không chịu tố cáo 16 người là thân nhân của những người cầm đầu phong trào Vì thiếu bằng cớ cụ thể về mặt pháp lý Và cũng vì không muốn làm cho nhân tâm náo loạn Thống đốc Nam Kỳ ra quyết định ngày 26 tháng 11 năm 1883 chỉ lưu đầy 14 người ra côn đảo. Mấy người kia được thả ra ngay. Trong số bị đầy có ông Đạo Tư, tức Nguyễn Văn Di. Trên giấy tờ là như thế. Trong thực tế nhiều người bị đốc phủ lọc bắt giam ở Dinh quận, tra tấn tàn nhẫn rồi thả ra. Riêng một làng Thạnh Hưng tổng phong phú cái bè, số người bị bắt lên đến 73 người. Một người nọ bị bắt, cổ mang gông, tay bị trói đã nhảy xuống sông mà tự tử. Được hỏi về trường hợp bị quyến rũ tham gia phong trào và bị can cung khai như sao. Thầy Duy nói rằng, việc đã gần lắm, chú phải kiếm chút giấy chi mà giữ mình ngày sau. Tôi trả lời, thầy sao tôi cũng vậy. Trung tập kêu tôi tới nhà mà nói với tôi rằng, việc đời đã đến, em Úc có tính theo tao mà làm việc nghĩa hay không? Tôi trả lời rằng tôi không biết việc ra thế nào mà phóng theo để thủng thẳng sao sẽ hay. Hể anh làm sao thì tôi cũng vậy. Đến nhà tôi, tên nớ hỏi tôi rằng việc đã đến, anh có tính ra với người ta hay không? Tôi nói rằng không dám thì tên nớ nó nói nếu mà anh không dám làm, anh phải kiếm cho tôi ít người. Có người trên 70 tuổi đã bỏ nhà để tham gia phong trào không bắt được ông lão này Thì Đốc Phổ Lộc bắt người con Tuổi đã 52 Người con khai Cha tôi nói với tôi Thôi bây giờ thiên hạ người ta đi làm nghĩa Tao đi với người ta con nhà của mày Tao giao cho mày giữ lấy mà làm ăn Sự hình thành của hệ phái Tứ ân hiếu nghĩa Thuộc Bửu Sơn Kỳ Hương Sao thủ khoa huân Phong trào chống Pháp đáng kể là cuộc khởi nghĩa của ông và khả ở tỉnh Mỹ Tho vào tháng 5 dương lịch 1878, bao gồm dùng thuộc Nhiêu, Cai Lậy và Tân Hiệp. Người điều khiển tối cao là ông Năm Thiếp, đáng sanh tại làng Trà Tân, đối diện với Cù Lao Năm Thô, Mỹ Tho vào khoảng 1831. Tên thật của ngài là Ngô Lợi, còn có tên là Ngô Diện. Người trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa gọi tôn là Đức Bổn Sư. Trong dân gian gọi là Năm Thiếp. Vì trước ngày khai đạo, ông đã bỏ cõi trần 7 ngày đêm, còn chút hơi ấm nơi chấn thủy rồi tỉnh lại. Và sau này khi ngài đến núi tượng Thớt Sơn, cũng thường thường xảy ra cảnh đi thiếp, nhưng thời gian ngắn hơn. Mỗi lần đi thiếp, khi ngài tỉnh dậy là có những bí pháp truyền dạy tín đồ. Ông phát triển chủ thuyết của Đức Phật Thầy Tây An trong hoàn cảnh đặc biệt. Kháng Pháp để đền ơn Tổ quốc, gọi là ơn quốc dương thủy thổ. Nghi thức tu hành có vài nét khác với nghi thức của Bửu Sơn Kỳ Hương, hồi thời Phật Thầy Tây An hoặc thời ông Trần Văn Thành ở Bể Thưa. Lúc ở Mỹ Tho, ông đã liên lạc với vị lãnh tụ này và có đi núi tượng Thất Sơn nhiều lần cũng như Đức Phật Thầy Tây An trước kia. Tứ ân hiếu nghĩa chú trọng phát triển Phật giáo theo hình thức cư sĩ để cho nhiều người gia nhập được. Không phân biệt quá rõ rệt giữa giáo phẩm và giáo dân gọi là bá gia. Hình thức truyền giảng vẫn là dùng thể thơ lục bát Một trung thờ Phật kính Thầy Hai trung thờ Chúa mình gầy chớ quên Ba trung phụ mẫu lưỡng toàn Ấy là ba chữ rõ ràng chẳng sai. Ơn đồng bào được giải thích chẳng kể và nhấn mạnh Xin đừng ỷ phú hiếp bần ỷ mình sang trọng hiếp phần cô đơn Thiên sanh thiên số bớ dân Sang giàu thì trọng Cơ bần thì khinh Ngoài việc tu thân theo đạo nho để trở nên người quân tử Đức bổn Sư còn khuyên tu tứ ân hiếu nghĩa Nhưng trong bốn ân ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại. Đức bổn Sư đặc biệt biểu dương và xiển minh, ân tổ tiên và ân quốc dương thủy thổ, mà Ngài lập thành một mối đạo mang danh là Hiếu Nghĩa. Tính đồ của ông năm thiếp lúc bấy giờ trong dân gian vẫn được gọi là người theo đạo lành. Các phần tử tích cực thường thay đổi chỗ ở, nay đây mai đó. Danh xưng của họ là thầy giải. Trước khi có phong trào thủ khoa huân ở Gò Công Mỹ Tho đã xuất hiện đạo lành năm 1874 thầy thập hoạt động ở vùng Lương Phú Bến tranh đáng chú ý là thầy thập chịu vô thiên chúa giáo nhưng đó là hình thức để che mắt nhà cầm quyền năm 1877 ở vùng trường đua cũ Sài Gòn thực dân theo dõi một nhân vật tên là Đặng Văn Hợi Ông này tìm ra mạch nước thiên, truyền rao cho dân tới múc về mà uống trị bệnh. Ông Năm Thiếp và các cao đồ của ông giảng truyền rằng, thời mạc Pháp đến từ lâu rồi và đã tới lúc chuẩn bị lập đời thượng ngương. Người theo tứ ân dùng mật hiệu để nhận nhau. Đại khái, họ cứ đưa ngón cái của tay mặt lên ngang mặt mà niệm hai tiếng mô Phật. Năm 1877, bệnh thời khí hoành hành. Tính đồ tứ ân phát bùa ngăn bệnh cho dân chúng. Ngày 16 tháng 12 năm 1878 dương lịch nhằm rằm tháng Giêng, ông Nam Thiếp họp những thầy giải lãnh đạo phong trào ở các tỉnh Nam Kỳ về làng Hòa Khánh, Trà Lọt, Mỹ Tho. Để che mắt nhà cầm quyền, ông gọi đó là Cuộc Làm Chay. Số người tham dự có hơn 200. Ông Rao là đời Minh Hoàng được thành lập. Ai không theo thì bị thú giữ cọp beo trong rừng ăn thịt. Trong cuộc họp thứ nhì ngày 28 tháng 3 âm lịch, tức là ngày 30 tháng 4 năm 1878, ông Phong Cho Khả làm chánh tướng. Ông là phó tướng để điều khiển cuộc khởi nghĩa nhằm chiếm dùng Mỹ Tho, luôn cả tỉnh Lị. Bọn Pháp biết là đã xảy ra nhiều cuộc tụ họp dân chúng với khí giới thô sơ ở vùng thuộc nhiều Cai Lệ. Đồn cái lệ được tăng thêm 30 lính mã tà, 10 lính Pháp và một sĩ quan Pháp. Ngày 2 tháng 5 dương lịch 1878, một cánh quân khởi nghĩa thứ nhì xuất hiện ở làng Cửu Diễn, không sai chợ Mỹ Tho. Hai cánh quân này bị giải tán và hai lãnh tụ là Ông và Khả lần lượt bị Trần Bá Lộc bắt. Thủ đoạn cố hữu của tên diệt Giang này là bắt thân nhân của người trong cuộc hâm dọa hương chức hội tề địa phương để họ điềm chỉ nơi ẩn náo của quân khởi nghĩa Diền giám đốc nội vụ ở Sài Gòn ra lệnh cho các tham biện chủ tỉnh toàn Nam Kỳ truy nã ông Nam Thiếp công gian ngày 29 tháng 5 năm 1878 Chánh quyền sẵn sàng xuất tiền đài thọ thêm cho các tỉnh để mướn bọn do thám đồng thời cũng dành 1.000 quan tiền thưởng cho ai bắt được Trong công gian này ghi rõ tướng mạo ông Nam Thiếp dốc người cao ráo, ốm yếu, có ba tròm râu dài. Bọn tham biện chủ tỉnh thao hồ bắt tín đồ để giam giữ vô điều kiện. Qua tháng 2 dương lịch 1889, tình hình tỉnh Mỹ Tho không được khả quan. Tính đồ của ông Nam Thiếp cứ tụ tập bí mật. Dân chúng không tin rằng người Pháp tiếp tục cai trị được cõi Nam Kỳ. Những người cầm đầu đạo mối thường vắng mặt vào tháng 11 âm lịch để về núi tượng mà lãnh phép. Nhiều người trước kia theo phong trào đã được tha tội vì thiếu bằng cớ. Nhưng khi xét nhà của họ thì gặp những bằng cấp, nhiều nhất là lòng phái của đảo Tứ Ân. Chủ tỉnh Tân An cho rằng ông Nam Thiếp đang ở Châu Đốc, nhưng chủ tỉnh Châu Đốc sai người len lõi đến núi tượng tìm mãi mà chẳng thấy gì cả. Đến tháng 9 năm 1879 thì chủ tỉnh này bảo là Năm Thiếp đang ở núi Tượng nhưng vừa vắng mặt đi qua địa phận Cao Miên, có lẽ sẽ về. Màn lưới do thám được siết lại, rốt cuộc không thâu được kết quả gì ráo. Chẳng qua là ông Năm Thiếp được tính đồ do đồng bào mến mộ. Khi đang ở núi Tượng Châu Đốc thì tính đồ loan tin rằng ông ở Mỹ Tho. Khi ông ở Tân An thì có tin đồn ông đang ở núi Tượng hoặc Sa Đét. Vì vậy bọn Pháp bị đánh lạc hướng. Cuối năm 1879, chủ tỉnh Mỹ Tho lại bảo rằng đạo lành tuyên truyền mạnh trong tỉnh. Ông năm thiếp vừa đến Phú Kiếp là trở lại núi Tượng. Tới cuối năm sẽ về. Ông thường di chuyển bằng ghe lòng như người buôn bán. Ghe có ba người chèo và có hai vệ sĩ. Buồn cười nhất là hai tên Việt gian từng lập thành tích trong việc đàn áp và bắt bớ Thủ Khoa Huân, Thiên Hội Dương, Nguyễn Trung Trực đã tốn người, tốn của mà không thu thập được kết quả gì. Nhân viên do thám đắc lực của Đốc Phủ Lộc là hai phép lãnh trách nhiệm theo dõi ông năm thiếp đã đến núi tượng nhưng bị cảm quá rồi theo phe kháng pháp luôn, không trở về. Đốc phụ Đỗ Hữu Phương cho người Minh Hương tên Bửu mua 3.000 sâu chuỗi bồ đề từ chợ lớn, len lõi xuống núi tượng, giả vờ như sùng đạo rồi cúng cho bổn đạo, nhưng vẫn không biết tung tích ông Nam Thiếp đa sao. Đến mức chót, các viên chủ tỉnh Tân An, Mỹ Tho chỉ còn biết thù giặc bắt bớ những người trước kia theo tứ ân. Viên giám đốc nội vụ phải bực mình, không cho bắt bớ vui dơ nữa. Đi đó là thủ đoạn tống tiền của những viên chức ở thôn quê hoặc bọn mật thám